chương 834 đấu giá thay khô. Thiên nhãn cựu hành dực là đấu ký trước kia Tiêu Viêm đoạt được trên người Kim Nhãn Tông tông chủ Lạc Nhãn Thiên. Sau này khi quyền trục chế tạo hành đấu ký, Tiêu vẫn thường xuyên nghiên cứu phương pháp luyện chế và lĩnh ngộ được một số lý giải tâm đắc. Xét về mặt tổng thể, Thiên nhãn hành dực đích xác có chỗ độc đáo theo một phương diện nào đó mà nói loại cường hãn phi hành đấu ký này là một đấu ký có thể tiến hóa, nó hoàn toàn được quyết định bởi tài liệu luyện chế. Nếu tài liệu luyện chế cao giai chân quý đối với đẳng cấp đấu tông cường giả cũng là có một sự trợ giúp lớn nào. Nếu là tài liệu tài liệu luyện chế cấp thấp không thỏa mãn yêu cầu, dù có là luyện chế ra được cũng không có chỗ nào tốt. Mà đối với tài liệu trọng yếu luyện chế thiên nhạn cửu hành dục là cánh của ma thú phi hành. Theo ghi chép quyển trục, do hai cánh của một loại lục giai ma thú chế tắc mà thành, nếu tính giàn, đó không phải là thuộc loại thượng cực phẩm. Nhưng khi phi hành, dù tốc độ nhanh như mỹ đồ tòa đi chăng nữa, xa xa không đuổi kịp. Trong đêm tối, nếu có thể thực hiện tập kích, muốn hạ thủ ai đó chính là đủ kỹ tốt nhất. Nếu đấu không lại, cũng có thể nhanh chóng đào tàu, bằng tốc độ của nó ai có thể truy đuổi. Lúc trước, khi có được phương pháp chế tác thiên nhạn cửu hành dực, tiêu viêm sau thời gian dài nghiên cứu trở nên quen thuộc, càng về sau khi hiểu rõ càng nhiều hắn muốn chế tạo ra thứ này, thì mức độ khó khăn đến bực nào. Hơn nữa, đối với tính cách tiêu viêm, hắn thả bỏ ra đại lượng thời gian cùng tinh lực, luyện chế tứ tốt nhất, không bao giờ tùy tiện dùng cánh củi cấp thấp dài ma thú. Cho nên Tứ này đến giờ hắn vẫn không quan tâm bỏ trong nạp giới, tới hôm nay khi thi thể ma thú lai lịch bất phàm kia xuất hiện, bằng qua cảm giác xuất sắc của linh hồn lực, sau khi cẩn thận đánh giá, Tiêu Viêm rất hài lòng đối với thi thể ma này. Hắn có thể cảm giác bên trong đôi cánh tựa như ngọc bạch này ẩn chứa một nguồn năng lượng cường đại tinh thuần, bởi vì theo lời Bạch Phát lão giả, tin tưởng rằng đầu ma thú này sắp tiến cấp bát giai. Mặc dù chạy qua thời gian lâu như vậy, đôi cánh vẫn ẩn chứa một nguồn năng lượng dư thừa. Tiêu Viêm dù từng chạy qua nhiều năm, đối với hắn cũng chỉ là lần đầu chứng kiến. Đôi mắt chậm rãi hít lại, chậm rãi đảo qua đánh giá cẩn thận song dược nhìn góc bạch kia. Lát sau Tiêu khẽ gật đầu, hắn có thể đoán chắc, nếu dùng Ngọc cốt song dược này luyện chế thiên nhạn cựu hành dược, đoạn tốc độ tuyệt đối có thể so sánh với đám Lạc Nhạn Thiên còn nhanh hơn rất nhiều. Mà đối với hắn đã có phi hành, xong dược này muốn chạy trốn bảo mệnh cũng không phải là quá khó. Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm, thân thể tự nhiên trong bộ hắc bào đột nhiên có chút run rẩy, tuy rung động như có như không nhưng vẫn bị Tiêu Viêm lập tức cảm ứng, hắn nghi hoặc thấp giọng nói: "Làm sao vậy?" Không biết vì sao khi thi thể của Ma thú này xuất hiện lại có cảm giác không thoải mái. Tự nghiên trong hắc bào, hai mắt chừng nhẹ, giọng có chút mờ mịt nhẹ nhàng, nhàng nói. Nghe vậy, từ viêm bỗng giật mình, chất trong lòng dâng lên một đạo ý niệm kinh ngạc. Trợt mắt cứng lưỡi nói, không lẽ thi thể ma thú này có quan hệ gì với ngươi? Bản thể tự nghiên là một loại ma tú thần bí, hơn nữa vì không thể biến đổi về bản thể, cho nên không ai biết được làng là thuộc loại ma tú nào. Theo lời của Tô Thiên Trượng báo tự nghiên là do hắn từ Thâm Sơn mang về lội viện, mà thị thể ma thú khô này cũng dò hắc hoàng tông đến tận thâm sơn, cố nhiên phát hiện chẳng lẽ có quan hệ, hoặc có thể nghĩ có khi nào ma thú này quan hệ huyết thống với Tử Nghiên. Người với nó mới nào có quan hệ ý. Đối với nghi vấn của Tiêu Viêm, Tử Nghiên dự dự thẳng giọng trả lời, phàm là ma đều có thể cảm tớ huyết mạch tương liên, nếu thi ma thú này có quan hệ với nàng Tử Nghiên tất nhiên có thể cảm ứng rõ ràng. Những lúc này làm cảm giác không được thoải mái, không phải là cảm ứng huyết mạch, mà chính là cảm giác khó chịu khi chạm chán phải thiên địch. Cả hai bên đều không thoải mái, đương nhiên giờ phút này, thi thể ma thú kia đã mất đi sinh mạng, nó cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Nghe được lời của tự nhiên, tiêu viêm thở một hơi khoan khoái, Nếu như đầu ma thú này có chút Liên hệ với nàng Tiêu viêm dù thèm khát nhỏ rãi Cũng không dám phân thay đoạn chi Để luyện chế thiên nhạn cựu hành dực A Có lẽ thực lực của người Không bằng đầu thi thể ma thú này Cho nên người xuất hiện cảm giác kia So với nhân loại cảm ứng ma thú Các người mẫn tuệ hơn nhiều Tiêu viêm sụng ái vỗ nhẹ đầu Tự nhiên mỉm cười án ủi nói Ân tự nhiên dầu dĩ gật đầu Trong đôi người màu tím bảo thạch Vẫn như cũ không tự chủ được đứng trước thi thể ma thú thật lớn kia, đôi mày Liễu tinh tế của nàng hơi chút nhíu lại. Vật phẩm của thiên trong phiên đấu giá này có chút dị thường, thật làm cho không ít quý tịch của các thế lực lớn chú ý. Một đầu tuyệt thế ma thú sắc đột phá bát giai, bất luận đối với kẻ nào cũng là một tồn tại kinh khủng. Nếu như thế, ma thú đã chết này có một tia khí tức Luận thực lực tại gia hòa này Ngay cả những đại nhân vật trong phòng đấu giá Sẽ lập tức nhanh chóng đào tẩu Đối với tầng lớp bọn họ So với người bình thường Càng hiểu sâu sắc hơn một chuyện Một đầu ma thú sắp đột phá ban dài Là tồn tại kinh khủng đến bậc nào Nhưng hoàn hảo Đây chỉ là thi thể ma thú đã chết Không còn dấu hiệu sinh cơ nào tồn tại Trải qua Bào phòng vũ tuế nguyệt Từ lúc đó Những người đang ngồi trong phòng đấu giá đều không che nổi Sự tò mò chính mình Có một ít thế lực lớn cũng trụm đầu khẽ khẽ bàn luận Xem bộ giá bọn họ đối với thi thể này thật hứng thú không nhỏ Tận phía bên trong những lão giả mà vương cốc đang hưng phấn Thảo luận hăng say Còn có chút đắc ý Trên đài đấu giá Thấy quý tịch đang khẽ khẽ thảo luận Bạch phát lão giả trợt cười tùm tìm Hắn biết chỉ có những người này mới có khả năng tích trữ đại tài vật. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể xuất ra thứ khiến Hắc Hoàng Tông Trần Chính Động Tâm. Ha ha, chư vị, đối thi thể ma tú này Hắc Hoàng Tông chúng ta từ khi có tới giờ vẫn tồn chữ rất hoàn hảo, chưa hề tổn hại. Hơn nữa chúng ta hướng đến các vị cam đoan rằng Hắc Hoàng Tông chúng ta chưa động thủ cướp gì đến thi thể ma tú này. Nói cách khác, dù trong cơ thể ma tú này có gì chúng ta đoán rặn không biết được, còn về phần trong đó có ma hạch mà sắp đột phá bát sai này hay không, chúng ta cũng không biết. Bạch Phát lão giả mỉm cười nói, "Không ai có thể nghi ngờ." Những lời của Bạch lão giả tạo thành một quả bom siêu cấp oanh động mọi người, ai lấy điều biết. Thần thể loại Tiệt thú, mãnh thú này đều là bảo vật, gia có thể làm hộ sát lành vuốt so với một số kim loại đặc thù, chú tạo vũ khí sắc bén hơn, huyết dịch trong người, mang theo năng lượng hung hồn cuồng bạo. Đối với luyện dược sư, đây quả là tài liệu tuyệt phẩm để luyện đan dược. Đương nhiên, còn có một thứ tối trọng yếu đó là ma hạch. Có thể tưởng tượng một quả ma hạch mà thú sắp đột phá bát dài chứ đựng năng lượng cuồng bạo đáng sợ thế nào. Mấy thứ này giá trị rất cao, khó để đấu giá. Cho nên sau khi bạch phát Mão giảm, giới thiệu đã làm giá trị của khối thi thể ma thú này trong chốc lát bỗng dưng tăng lên rất nhiều. Không cần nói nhiều, trực tiếp ra giá đi. Tiếng nói chuyện khè khẽ trong chạng đấu giá phút chốc lan tràn ra không ngừng. Sau một lúc lâu, có một gã trên quý tịch không chịu nổi nữa, có chút khẩn cấp quát lên. Nghe tiếng quát này, trên khuôn mặt bạch phát lão trì tươi cười, hắn hướng phía phòng đấu giá khẽ lắc đầu tụm tỉm nói: Chư vị quý khách nói như vậy, chư vị cũng đã biết Một đầu ma thú sắp đột phá bát dài có giá trị thế nào Có nhiều kim tệ đến đâu cũng không mua được Cho dù vậy, nên đấu giá đời này sử dụng phương pháp lấy vật đổi vật Nghe được yêu cầu của bạch phát lão giả Không ít quý tịch đều cao mảnh lầm vào trầm mặt Đối với bọn họ mà nói Kìm tệ có nhiều đến đầu Cũng không phải là vấn đề giải quyết Nhưng phương thức ở đây là vật đổi vật Muốn đoạt được thi thể ba thú này Thì phải xuất xa những bảo vật Có cấp bậc tường xứng Mà bảo vật như thế Ai muốn giấu kỹ Không ai muốn mang ra Nếu mang ra để cho Trao đổi Bọn họ cũng cảm thấy đau lòng Hơn nữa những việc quý như này cũng muốn bảo lưu bảo bối của bọn họ. Cho đến lúc cuối cùng dùng để cạnh tranh Bồ Đề hóa tiên, lúc lúc này xuất hiện, đến lúc sau tranh đoạt cũng không nắm chắc. Thấy không khí trầm mặc lắng xuống, Bạch Phát lão giả tuy tươi cười như trước nhưng trên trán xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Thí thể ma thú này giá trị thật cũng không giống như lời hắn nói. Nói cái khác, Hắc Hoàng Tông cũng không muốn lấy thi thể này ra bán đấu giá, vì ma thú này đã tự vong nhiều năm, thi thể trải qua túi nhiệt bào mòn, năng lượng cơ thể không còn nhiều, hơn nữa bọn họ sử dụng bí pháp Tức Tham, bên trong thi thể khô này lượng máu huyết không còn lại nhiều, ít đến đáng thương. Về vấn ma hạch, Khụ khụ, cũng không thấy chút nào cảm ứng. Nếu ai quyết định mua cái thi thể ma thú này, phải chuẩn bị tâm lý đánh bạc một phen. Nếu Trong lội thể mà thú có mà hạch hay đại lượng huyết nhục thì gỡ gạc được chút ít, nếu không chỉ có thể một ít tàn cốt huyết nhục vô dụng, thì mọi tính toán kia trở lên nóng, hỏng bét. Những vị khách quý này tuyệt đối không phải ngốc tử, đối với điểm này bọn họ đồng giảng biết rất rõ, dù bạch phát lão giả kia luôn miệng cam đoan, bọn họ xem như là gió thổi mây bay, không xem là thật. Bởi vậy, dù có mua hay không, trong lòng bọn họ có chút không để ý. Một phần chung thời gian trôi qua, không khí trong phòng đấu giá vẫn như cũ bạo trì chầm mặt. Quần áo của bạch phát lão già cũng bị mổ hôi xuất ra là trò ướt đẫm Lội tông của lão thì đối với thi thể ma tú này đánh giá rất cao, vô cùng kỳ vọng. Nếu không thể bán ra ngoài, gặp phải chuyện không tốt, lão sẽ bị đánh giá là thiếu năng lực, sẽ bị tông môn trừng phạt, không khí chầm mặt. Cứ như thế mà tiếp tục Ngày khi bạch phát áo giả có chút chịu không nổi áp lực Ở khu khách quý phiên trên Một nhân ảnh Của hắc bào chợt lạnh lẽ đứng lên Âm thành Thạc nhiên đánh tan không khí chậm mặt của phách mại phòng Hai quả đấu linh đan Một hoàng cực đan Trường Trường 835 Đấu giá thây khô 2 Tiếng báo giá bất ngờ vàng lên, ngay lập tức toàn bộ phòng đấu giá trở nên ồn ào. Đấu linh đàn, hoàng cực, đan. Hai loại đàn dược này đều là hai loại đàn dược tuyệt diệu, có thể trực tiếp giúp đấu vương và đấu hoàng tăng cường thực lực. Loại đàn dược này, đối với một vài cường giả đang ngồi lấy đây mà nói, thì có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Dù sao, một khi đạt tới tầng thứ đấu vòng, Tầng thứ đấu vương cho tới đấu hoàng. Như vậy, muốn tăng cường thực lực thêm một tinh cũng không hề đơn giản chút nào. Tuy nhiên nếu hào phí vài năm thời gian cũng không hẳn không được. So với việc phải nằm vất vả tu luyện, giờ đơn giản chỉ cần một viên thuốc liền có thể bù được lại. Điều này hẳn không thể nghi ngờ chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho mấy vị cường giả phía bên kia điên cuồng. Loại đàn dược hoàng cực đan này cũng cùng với loại đấu linh đan. nói như vậy, hẳn sẽ có rất ít thế lực càn tâm lấy ra để đấu giá. Dù sao, chỉ cần có thứ này là có thể khiến một ít cường giả hạch tâm trong tâm môn tăng cường thực lực. Mà điều này đối với căn cơ toàn bộ một thế lực mà nói đừng nhìn là có chút tốt của nó. Bởi vậy, khi mọi người nghe được, có người cực nhiên dám mở miệng nói đàn dược này để trao đổi thì đều trở lên kinh ngạc lập tức chú ý toàn phòng đấu giá chuyển tới hàng ghế của các khách quý. Hắc Bảo Nhân kia chậm rãi đứng dậy, ngắt thời đủ lời bàn tán hiếu kỳ liên tiếp vang lên không ngớt. So với những tiến đảng tiểu hiếu kỳ kia, kia, đám người đang ngồi trên hàng ghế quý thì lại có vẻ rất bình tĩnh. Dù sao bọn họ đều biết Vị hác bảo nhân này thân phận là một gã lục phẩm luyện dược sư mà đã là luyện dược sư thì mỗi khi muốn trao đổi vật gì đó đương nhiên sẽ đem đan dược của mình ra đổi đầu tiên. Chỉ có điều đối với những người này ngay từ đầu liền trực tiếp ra giá bằng hai loại đàn dược xa xỉ đấu linh đan hoàng cực đan Trong lòng cũng không khỏi thầm lắc đâu. Không hổ là lục phẩm luyện dược sư. Cái giá như vậy người bình thường đích thực không trả nổi. Một viên đấu linh đan một viên hoàng cực đàn giá trị hai viên thuốc này đổi lại tính ra kim tệ thì giá thành tuyệt không thấp hơn 800 vạn, khoản tiền này không thể coi là nhỏ trên sàn đấu giá, lão giả tóc bạc nghe thấy có người ra giá, trong lòng cũng thầm thợ phào nhẹ nhõm lèn lén lò mồ hôi trên trán nhưng trong lòng thì nhanh chóng tính toán, giá trị một viên đàn đấu linh thàn cùng hoàng cực đan, đích xác rất cao thế nhưng muốn đổi lại cái thầy mà này, cũng có lẽ là có chút hơi ít Dù thế nào đi chăng nữa, còn quái thú to sắc kia cũng là một tuyệt thế hung thú sắp bước vào đẳng cấp bát dài ma thú. Dẫu rằng con tuyệt thế hung thú này hiện tại đã trở thành một đấu thay khô. Nhưng hộ già dẫu chết dư huy vẫn còn, quốc hộ đây còn lại là một cái loại ma thú cấp bậc cao dài như vậy. Trong hỏng nghĩ tới ý tưởng này, lão giả tóc trắng liền lén dùng ánh mắt Già dấu với một vị trí trong phòng đấu giá Sau khi thấy một người ngồi đó khẽ lắc đầu Đảnh thở dài một tiếng trong lòng Kế đó trên mặt lập tức đầy vẻ Từ cười như trước Ánh mắt đạo qua hàng khế khách quý cười nói Vị tiền sinh này ra giá, giá một đấu linh đàn cùng hoàng cực đan Không biết có ai ra giá, giá cao hơn không Một quyển địa dài để cấp đấu kỹ được không Lão giả tóc trắng rất lời Một giọng nói mang theo chút nắng đò đột nhiên vang lên Ngày vậy, lão giả tóc bạc sừng sốt, trợt cười khổ lắc đầu, nói với người lại một tiếng vừa rồi. Xin lỗi, đấu kỹ địa dài cấp thấp, mặc dù giá trị không thấp, nhưng so với hai cái hắc, hoàng tông chúng ta vẫn muốn lấy đấu linh đàn cùng hoàng cực đan hơn. Ngày được lời này, lão giả kia mới già giá, đảnh bất đặc sĩ lắc đầu, lầm bầm trong miệng, vài tiếng sau ngồi xuống, chắc là mất hi hứng thú đối với cái thứ ma khô này. Sau khi lão già kia ngồi xuống, mọi người trên hàng ghế khách quý cũng chầm mặc trở lại, rất nhiều người không có hào hứng. Cái cuộc đổ bạc này, dù sao, nếu thật lấy giá trên trời mua một, một cái sắc khô vô dụng về, phần tổn thất ấy đúng là quả thật có cảm giác khiến cho người ta ánh ngại. Nhìn thấy không khí trở nên cực kỳ trầm mặc, lão giả tóc bạc nhất thời cảm thấy tràn ngập phiền muộn, một đấu linh đan cùng hòa cực đan. Tính ra chưa tới giá trị mà hắc hoàng tông muốn bán đối với ma thú thay khô này. Nếu như vậy cứ bán đi thì người bị lỗ vốn chính là bọn họ. Ngày khi lão giả đang buồn bực thì hàng ghế mà viêm cốc lão giả tóc đỏ phương ngôn sau khi tướng lượng với mấy vị trưởng lão bên cạnh. Rốt cuộc, dưới vô số ánh mắt soi mói chậm rãi đứng lên. Vương ngôn đứng dậy đầu tiên mỉm cười chắp tay về vị trí tiêu viêm đang ngồi sau đó mới quay về phía lão giả tóc bạc trên sàn nói. Loại đàn dược hoàng cực đá này mang về cốc tà, mặc dù có nhưng chắc chắn không lấy đấu giá. Có điều là phía ta có một quyền địa dài trung cấp đấu kỹ. Đừng vội, đợi sau khi nói ra tác dụng loại công pháp này, các người hãy tiếp tục quyết định. Đấu kỹ tên là lộng diễm quyết, yêu cầu tu liệm có chút hạ khắc. Người tu luyện phải là hỏa thuộc tính. Loại đấu kỹ này không chỉ có thể khiến cho người ta nhanh chóng điều khiển hỏa diễm, lại có thể đem đấu khí trong cơ thể chuyển hóa thành một loại năng lượng chi hỏa, cũng không phải là thực chất, đương nhiên đây không phải chỗ đáng quý của nó, tác dụng lớn nhất chính là nhiều người cùng tu luyện loại đấu khí này, một khi đồng thời chi triển có thể đem năng lượng chi do bản thân tạo ra thời dung hợp mà thành, năng lượng chi hỏa sau khi dung hợp sẽ chuyển biến thành thực chất chi hỏa, uy lực của nó thậm chí hơn cả dị hỏa, uy lực cực kỳ kinh người. Nếu như hắc hoàng tông các vị có được loại đấu kỹ này, chỉ cần tìm được đủ người thích hợp. Tù luyện thứ công pháp này, nó không chừng có thể dung hợp ra thực chất chi hòa. Thực sự còn có thể so sánh với dị hòa. Lời nói thản nhiên phương ngôn sau khi vang lên trong phòng đấu giá, nhất thời đem những tiếng bàn tán to nhỏ. Loại đấu kỹ này kỳ dị có thể trải khoa dung hợp mà thành, nên dị hào hạ này bọn họ đều chưa từng nghe nói qua. Những người đang ngồi đây phần lớn đều biết dị họa là gì, đối với huy lực của nó đáng sợ ra sao, cũng có nghe nói qua, bởi vậy tiếng than thở sợ hãi nhất thời vang lên không ngớt trong phòng đấu giá. Thứ gọi là lộng diễm quyết, khiến cho phòng đấu giá có chút ồn ào, thì lại làm cho trong lòng tiêu biêm trở lên dậy sống. Đối tứ dị họa dung hợp mà phương ngôn tốn vào lước bọt trình bày, hắn không có hứng thú, thứ động tâm chính là một câu lấy kia có thể làm cho người khác nhanh chóng điều khiển hỏa diễm. Hỏa diễm cơ thể tiêu viêm rất nhiều hơn nữa, sau này có lẽ còn nhiều hơn. Như vậy đối với hắn mà nói, làm sao khống chế những dị hỏa đó mới là làn đề lớn nhất. Dị hỏa vốn cuồng bạo khi sử dụng cực kỳ hao tổn sức lực. Cứ như vậy mà nói thì khi tiêu viêm có thêm một loại dị hỏa, ít nhất cũng phải hao tổn rất nhiều thời gian cùng tinh lực và có thể khống chế nổi. Hơn nữa, sau này khi số lượng dị hỏa dùng, dùng hợp tăng thêm, khống chế hẳn cũng là càng ngày càng viên toái Nếu có cái loại công pháp gọi là lỗng diễm quyết, chị e đến lúc đó trở thành sự trợ giúp lớn lào đối với tiêu viêm. Vào giới khắc này, nếu không phải vẫn còn lý trí điều khiển, tiêu viêm cũng hận không thể trực tiếp quay ra đổi lấy lỗng diễm quyết trong tay phương ngôn kia. Dù sao thứ này đối với hắn mà nói, sợ rằng tác dụng vô cùng trọng yếu. Trên sản đấu giá, lão giả tóc bạc mới đầu là vẻ mặt thất vọng sau khi nghe rượu dụng lộng diễm quyết cũng nhịn không nổi vướt sầu khẽ gật đầu. Hà hà, vương ngôn trưởng lão không phải là người vẫn chưa nói hết toàn bộ đấy chứ. Mặc dù lão phù bế qua nhiều năm nhưng cũng biết một chút việc của ma viêm cốc. Lộng diễm quyết này mặc dù kỳ diệu nhưng mỗi lần sử dụng năng lực chi hỏa xung hợp sẽ thường tổn vĩnh cửu với người thi triển. Một lần hai lần thì còn được Chứ thi triển thêm vài lần Chỉ sợ trực tiếp mất mạng ngày tức khắc Hắc Hoàng Tông ta cũng không có nhiều cường giả ra Để mà đem tiêu hao như vậy Cho nên có thể nói Đấu kỹ này của người mặc dù không tồi Nhưng đối với ta Hắc Hoàng Tông mà nói Lại là không chút lợi ích Ngày khi lão giả tóc bạc đang chần chờ Một tiếng cười già lua đạm mạc đột nhiên vang lên cái đó một bóng người toàn thân Quần áo màu kim sắc quỷ dị hiện ra trên sàn đấu giá, mọi người đưa ánh mắt nhìn lại rõ ràng là tông chủ Hắc Hoàng Mạc Thiên Thành. Nhìn thấy Mạc Thiên Thành này đột nhiên ra mặt, Phương ngôn kia cũng là sững sờ, chợt có chút xấu hổ cười vớt vớt mũi nói: "Liếu Mạc tông chủ, tội về đấu giá này không hứng thú, vậy thì bỏ đi, vừa mày trong lòng ta đang lo, vạn nhất đem một món tiền lớn như vậy mua một khối thi thể vô dụng về, chỉ sợ cấp chủ chắc chắn đem ta trách mắng một trận." Sau khi nói xong câu đó, còn có ý chào phúng, Vương Ngôn kia liền ngồi xuống, xem ra bộ dáng của y tựa hồ cũng không hề muốn đấu giá cái thề ma thú khô này. Nghe được lời của Vương Ngôn, Mạc Thiên Hành nhíu mày, Sầu trong đôi mắt xẹt qua một chút hàn ý nhàn nhạt. Cái đó ánh mắt chợt hiền hòa nhìn tiếp vẻ đang ngồi cười dài nói, vị bằng hữu kia, mọi người đều là người hiểu chuyện, mặc dù việc đấu giá cái thề ma thú khô cũng không có nghi hiệp gì. Nhưng nếu thực sự có thứ tốt gì thì người tự nhiên là người kiếm được món hời lớn, cho nên lão phu mới tự mình ra mặt. Nếu các hạ có thể xuất ra làm viền đấu linh đan, bốn hoàng cực đan, vậy thì thầy mà thú khô này trực tiếp giao cho người xử trí. Lời mạc thiên thành trực tiếp đem một tiếng ôn ào, xôn xào kinh hãi trong phòng đấu giá. Rất nhiều người nhịn không được đạo mắt như bi. Cái lão già này thật đúng là đồ sư tử miệng rộng. Năm đấu linh đan, bốn hoàng cực đan, sao lão không đi chết đi, tất cả như thế mà cũng nói ra được. Bà đấu linh đan, một hoàng cực đan, trong tiếng xôn xào kinh hãi, từ viêm toàn thân đang mặc hắc bào, thẳng như nói. Bốn đấu linh đan, bà viền hoàng cực đan, mặc thiên hành nhú mạnh chậm giọng nói. Mặc tông chủ đã bao giờ nghĩ rằng luyện chế đàn dược dễ thất bại thế nào chưa? Tự viêm cười lạnh một tiếng điện nói, ta cũng không muốn cùng người tiếp tục co kẻ mặc cả. Bà đấu linh đàn, hai hoàng cực đan. Được thì được, không được thì thôi. Nói thật ra, ta cũng giống người khác thực sự. Không có nhiều ý định, muốn đem một món tiền lớn như vậy đổ đi. Dù sao ai mà biết được trong cái thầy kia, có phải hay không chỉ có một đống thịt lát hong khô hay không? Bị tiêu viêm hung hăng nói lại một chút. Mạc Thiên hành kia cũng là nhíu chặt mày Chậm ngầm được một lúc, suốt cuộc dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn trường hung hăng gật đầu. Được, cứ như là lời ngươi nói. Tại thời điểm gật đầu, khuấy miệng mặt thiên hành bí mật nhắc lên một chút, nhưng hắn lại không đồng thời phát hiện. từ viêm dưới lớp áo bảo đèn, khóe môi cũng là lội lên một chút, ý cười lạnh lẽo. chương 836, Bồ Đề Hóa Thể Tiên Hai người này chỉ bằng hai ba câu nói đã hoàn thành sau một cuộc mua bán thật lớn. Khiến cho mọi người trong phòng đấu giá đều không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán hai ngày này quả nhiên không phải người thường Quyết đoán như vậy Sợ rằng không có bao nhiêu người có thể sánh được Bà đấu linh đan Hai hoàng cực đàn Nghe được cái giá từ trong miệng tiêu viêm Không ít người trong phòng đấu giá mạnh mẽ luốt lướt miếng một cái Ánh mắt phát ra quang mang Nóng cháy cắt cao nhìn về tiêu viêm Đàn dược cấp bậc này Một lần lấy ra làm miếng Đây là chuyện rất nhiều người bình sinh chưa từng chứng kiến, cửa động như vậy, so với việc ném tiền qua cửa sổ còn quyết đán hơn. Ở khu vực khách quý, không ít ánh mắt kinh dị đạo qua người tiêu viêm, trong lòng đối với người này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không hổ là luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, một lần xuất ra nhiều đan dược như vậy, ánh mắt không hề chớp mắt một lần, dưới cái ánh mắt soi mói, không ngừng của những người xung quanh, khoản giao dịch này liền thuận lợi hoàn thành. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ rồi chậm rãi ngồi xuống. Suy nghĩ của hắn cũng với người khác không giống nhau. Hắn không quan tâm bên trong thi thể ma này còn có cái bảo bối gì hay không. Mục đích trọng yếu nhất của hắn là đôi cốt dược bằng ngọc thạch kia. Chỉ cần thứ này, cho dù hắn lấy ra ba đấu linh đan, hai hoàng đan không tính thiệt thòi. Bởi vậy, chỉ cần thứ này Tiêu Viêm có thể luyện chế ra một bức tiên nhàn cửu hành dục thượng phẩm bình cấp đến lúc đó trong thiên hạ bất cứ ai nào cũng có thể đi tới Loại bảo bối bảo mệnh này có thể dùng năm viên đan dược để đổi lấy đối với tiêu viêm mà nói cũng đã là chiếm được không ít tiện nghi hắn đương nhiên minh bạch Hắc Hoàng Tông không tiếc đem thi thể ma thú này ra đấu giá tất nhiên đã sử dụng rất nhiều phương pháp dò xét nói không chừng quả đúng hắn sở liệu trong cơ thể ma thú này kỳ thực chỉ là một đống thịt nát. Nếu Tiêu Viêm không có phương pháp chế tác tiên nhạn, cựu hành ực tuyệt đối không đụng dùng đại giới như vậy. Để đổi lấy. Nhưng mà điều đáng mừng là khả năng này cũng không có thật. Hơn nữa đôi cánh ngọc thạch kia, mặc dù hắn chưa từng lại gần dò xét, nhưng bằng vào linh hồn cảm giác lực, Tiêu Viêm đối với thứ này cũng đã biết một chút. Quán số dịch này người khác xem là nguy hiểm lớn, chỉ sơ sẩy một chút mất hết cả vốn, nhưng với tiêu viêm mà nói xem ra không bị lỗ vốn. Trên đài đấu giá, sau khi thành công khiến cho tiêu viêm lấy bà đấu linh đan hai hoàng cực đan về mặt tươi cười trên mặt, mặc thiên hành cũng không cần che dấu, vỗ nhẹ tay một đám người vạm vỡ lần nữa xuất hiện, cố sức đem thi ma thú kia cẩn thận khiêng xuống. Sau khi thi ma thú kia được khiêng xuống, Mạc Thiên Hành chưa có rời đi Hướng bạch phát lõ giả vất vất tay Người này liền thở dài một hơi nhẹ nhõm Còn người lui ra Xem ra bộ ráng này Tựa hồ lượt đấu giá kế tiếp Mạc Thiên Hành muốn đích thân chủ chi Nhìn cử động như vậy Trong lòng không ít người ở khu vực khách quý Đều mạnh mẽ dâng lên một chút hỏa nhiệt Có thể làm cho lão gia hỏa này Tự mình chủ trì đấu giá Ngoại trừ bồ đề hóa thể tiên Được tuyên truyền xuống xao Còn có thể là thứ gì khác chứ Trước ánh mắt soi mói, lóng bỏng của mọi người, mắt thiết hành không nhanh không chậm lấy từ chốc nạp giới Một cái đôi bao tay màu tím, sau đó vẫy nhẹ bàn tay. Theo sự huy động bàn tay, mặt đất lần nữa hé xa. Vài lão dạ sắc mặt lạnh lùng mặc y xam đen chậm rãi đi ra. Ở giữa hai tay của một lão dạ đang cầm một cái dương nhỏ, được một tấm vải bố trí màu vàng che lại. Khi bước đi... Mấy lão già này luôn duy trì cách nhau khoảng một cách cố định. Đấu khí sắc bén nhàn nhạt lượn lở quanh thân, ánh mắt như ưng chậm rãi đảo quà tứ phía. Giờ phút này chỉ cần xung quanh có bất kỳ điểm di động, mấy ngày này thì sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy sự cẩn thận như lâm vào trận chiến, trong khoảng đấu giá cũng dần dần yên tĩnh lại. Một bầu không khí khác thường bao phủ giữa sân làm cho người khác cảm thấy có chút áp lực. Trừ vị, hẳn cũng biết thứ quan trọng nhất trong lần đấu giá hội của Hắc Hoàng Tông Ta là gì. Lão Phù chắc chắn không ít người ngồi đây được vì thứ này mà tới. Mang vào từ kim thủ sáo lét mặt trên mặt Mạc Thiên Hành cũng chậm rãi tù liễm là chậm rãi nói. Trong khi Mạc Thiên Hành đang nói mấy tên lão giả Hắc Y cũng cực kỳ cẩn thận đem cái gương nhỏ che vải bố màu vàng nhẹ nhàng đặt trên đấu đài, sau đó chậm rãi tản ra hình thành một cái trận hình uyên diệu, đem toàn bộ bàn đấu giá phong tỏa lại. Xem bộ dáng. ai mà muốn mạnh mẽ cướp lấy, trước hết cần phải đem năm tên trưởng lão Hắc Hoàng tông kẻ giới đấu hoàng này đánh tan. Ở nữa phía sau bọn họ còn mặc thiên hành, cường giả đấu tông hàng thật giá thật, không trách Hắc Hoàng tông phòng hộ sơ nghiêm đến thế cũng chỉ vì Bồ Đề Hóa Thể Tiên này quá mức chân quý. Đương nhiên, thứ quý trọng như vậy, đại bộ nguyên nhân, đều bởi vì tin tức đồn đại khi có được Bồ Đề Hóa Thể Tiên, liền tìm được tin tức Bồ Đề Tâm, Đấu Thánh, hai chữ vô cùng đơn giản nhưng đủ để đem bất kỳ vòng ngự nào bên trong các thế lực hoàn toàn nhìn nát và hủy diệt. Người cảnh giới này đã có thể coi là cương giả thông thiên, sừng sững trên đỉnh Kim Tự Tháp, Chỉ cần dơ tay nhắc chân là sơn băng địa liệt, không gian phá toái. Loại lực lượng đáng sợ như vậy, gần như chống lại được thiên địa, cường giả bình thường căn bản không thể tưởng tượng. Mặc dù rất nhiều người đều biết đây chỉ là sự quảng cáo dùm beng của Hắc Hoàng Tông, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được sự cuồng nhiệt này đều ngàn rộng xa xôi mà tìm đến. Tại địa phương không có quy định, chỉ cần nắm tay lớn là đạo lý. Như hác sắc vực dưới sự hấp dẫn bồ đề hóa tệ tiên, mặc dù là một ích não quái vật đấu tông, cũng không để ý đến mặt mũi trực tiếp ra tay cấp đoạt. Điểm này tiêu em không cảm thấy ngoài ý muốn, mà thiên hành cũng đồng dạng là vậy. Nếu không phải hác quảng tông của hắn là một thế lực uy tín một phương tại hác sắc vực, hơn nữa lội tình cũng không đơn giản, thì không chỉ sợ sớm đã bị huyết tẩy, còn là, là huyết tẩy đến cho gà chó cũng không tha. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Có được địa linh vật trân quý như vậy là cái tội lớn nhất. Bất quá cũng may Hắc Hoàng Tông không phải là thế lực bình thường, nếu không đã rơi vào kết cục bi thảm. Mạc Thiên Hành nhìn thấy từng đạo ánh mắt rực rực từ khu vực khách quý kia phóng tới, tầm mắt tại mấy phương vị dừng lại một chút, trận đấu khí trong cơ thể âm trầm khởi động. Bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt tấm vải bố màu vàng, sau đó đột nhiên kéo ra. Tấm vải bố tại vô số ánh mắt rừng rực liền rơi ra, lộ ra một cái dương thủy tinh trong suốt, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn phản xạ, ánh hào quang mốc ảo chói mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không nhìn thấy hào quang chói mắt này, ánh mắt đều tập trung chằm chằm vào bên trong dương thủy tinh kia, một cỗ ánh sáng huyền dị Nhạt, nhạt quanh quẩn bên trong dương thủy tinh. Tại dưới ánh hào quang khuếch tán này, một đoàn vật chất xề dệt khác thường, cỡ nắm tay có màu xanh biếc chậm rãi phiêu đãng bên trong, giống như một loại động vật thể. Tại thời điểm dị động, từng tầng dịch thể cuộn cuộn, nhìn qua thật là giống như vật còn sống. Dịch thể biếc đặc dệt này không cần mượn lực, cứ thế trôi nổi giữa khoảng trống trong dương, hơn nữa hồ cũng có linh trí. Chậm rãi phiều đắng trong dương Quanh vựng kỳ dị thầm thấu ra mặt ngoài nhìn hết sức thần kỳ Đây chính là bồ đề hóa thể tiên sao Ánh mắt gắt gào nhìn chằm chằm dịch thể xanh biếc Đặc sệt đang chua đổi kia Tiểu viêm thấp giọng lẩm bẩm Mỹ mầu tiểu ít tiên bên cạnh Cũng nhìn chằm chằm dịch thể Đang phát ra quang vựng kỳ dị kia Ở sâu bên trong con người Xẹt một chút kích động Hít sâu một hơi Tiêu viêm dần dần áp chế hỏa nhiệt trong lòng xuống Linh hồn lực Cơ hồ không bị khống chế Điền trao ra Sau đó tiếp xúc đến dương thủy tinh Thì gặp phải lực cản liền bị bắn trở về Xem ra hắc hoàng tông thật đúng là cảnh giác Thu hồi linh hồn cảm giác lực Chân mạnh tiêu viêm cao lại Cười lạnh thấp giọng nói Trừ vị khách quý Lần này thứ quan trọng nhất hạ Quảng Đông chúng ta đấu giá cũng là mục đích không ít người tới đây, nó là Mạc Thiên Hành nhìn dịch thể kỳ dị trong gương, trong ánh mắt sệt qua một chút tham lam, chợt nghiêng đầu, chậm giọng nói từng chữ một: "Bồ đề hóa thể tiên." Lời nói trầm thấp của Mạc Thiên Hành giống như quả bom hạng nặng, trực tiếp khiến cho bên trong phòng đấu giá oanh cực lớn bộ số âm thanh xôn xao kinh hãi vang lên, ánh mắt đều dừng sực. Phệ Tham Lam bên trong đó cũng có mấy thế lực lớn năng lực không nhỏ tại khu vực khách quý, cảm thụ được phòng đấu giá bắt đầu thực sự hỗn mấy tên trưởng lão áo đen bên cạnh bàn đấu giá nhất thời gấp gáp. Ánh mắt khoảng khắc cũng trở nên băng hàn. Hơn nữa, tại những góc tối của phòng đấu giá, thanh âm cung lọ kéo lên lặng yên vang lên. Thỉnh thịch, dưới sự rối loạn hết mức này, một đạo bằng bạc khí thế trong người mặc Thiên Hành bùng phát ra, một đồi mục quang sắc bén chậm rãi đảo qua bên trong phòng đấu giá, theo ánh mắt đảo qua đại sảnh trở lên rối loạn kia, lại giống như là nước sôi đang sôi trào được đổ vào một khối băng, nhanh chóng an tĩnh trở lại. Áp bách của cường giả đấu tông Người nơi này không ai có thể tùy tiện coi thường Trừ vị xin tuân thủ quỳ quắc Quỳ củ của Hác Hoàng Tông chúng ta một chút Lần lại đấu giá Nếu có hứng thú mở lời kêu giá Không cần rơi khỏi vế bằng không Mạc Thiên Hành nhạt nhạt nói một câu Ánh mắt trợt nhìn thật sâu Vào địa phương đang có vài đạo hơi thở mờ mỉ kia Vùng tay linh quát lạnh Hiện tại, đấu giá Bồ đề hóa thể tiên này bắt đầu